Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 178 cực âm át linh trận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Chỉ thấy 6 người vào tàng bảo phòng, lao về phía tinh đá trên mặt. Đất, người thì mặt lộ vẻ vẻ tham lam đi lấy binh khí trên giá linh. Khí từng người hình dáng đầy đắc ý, nhưng mà đúng lúc này thay đổi. Bất ngờ xuất hiện, một trận cuồng phong thổi tới đầy nhà bảo bối tan. Biến đổi lấy là cánh đồng hoang vô xuất hiện ở khoảng không, sắc trời. Mờ tối, vô số âm hồn ác duyệt du đáng ở bên cạnh. Này, sáu người sợ ngây người trên mặt đều bị để lộ ra không? Biết làm sao? Đại ca, không được tốt là trận pháp. Chúng ta trúng kế bảo bối vừa rồi thấy. Tất cả đều là thủ thuật che mắt tàng bảo phòng này là cảm bẫy. Đầu, lính lão già rốt cuộc hiểu rõ điều này. Sắc mặt trắng bịch. Làm thế nào bây giờ? Nhưng mà nào có thời gian thương lượng trận pháp khởi động, âm hồn áp. tưởng hung dữ đánh tới, sáu người chỉ có thể tế ra linh khí, liều mạng. nghênh chiến. Lâm Hiên từ chỗ tối đi ra trước mắt một màn hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà trên mặt lại không có chút nào vẻ mặt bất ngờ. Tàng bảo phòng. Thiên sát ma quân không phải ngô ngốc. Sự khác biệt là tâm cơ lão quái Vật này thật sâu quả thật Lâm Hiên bình sinh ít thấy nhân vật như Vậy hắn có thể làm ra cái việc Đem tất cả bảo bối chất đống cùng một chỗ Lại ghi rõ tàng bảo phòng Loại này rõ ràng là ngốc nghích thuận lợi Cho tu sĩ khác đến lấy trộm ư Cho nên ngay từ lúc đầu Lâm Hiên đã không có dự định đi vào bên Trong tám chín phần 10 là cảm bẫy đặc biệt sau khi nhìn cấm chế tàng bảo bên ngoài lâm hiên đã càng chắc chắn cái kia cũng quá đơn sơ một chút ban đầu đạo lý này rất nông cạn nhưng luôn luôn người vì tiền bạc vì lợi ích làm mê muội tâm can trước mắt sáu gã ngốc đã cùng vì tài tiến vào a lâm hiên im lặng một chút cũng không có rời đi cũng không động tác thu hoạch gì cứ như vậy đứng ở trước cửa phòng tàng bảo lúc sau Vài tiếng kêu thảm thiết truyền nghe lọt vào tai trận Pháp trước mắt. Này lời hại lấy cực kỳ, mạc bắc lục hiệp thực lực không kém, mỗi người. Đều là người tu chân trúc cơ thành công, nhưng mà vẹn vẹn chống đỡ một. Lát, đã toàn bộ biến thành máu tươi. Mấy người sau khi ngã xuống, Ảng cảnh cũng theo sau tan biến trong. Phòng lại khôi phục hình dáng trước kia, trên mặt đất tích tụ đầy tinh. Đá, linh khí. Pháp bảo, đan thuốc toàn bộ bày ở giữa phòng trên kệ. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia gì sắc. Hiển nhiên, đây là một cách đại cảm bấy ma quân bố trí, như vậy tận. Cùng bên trong không có báo vật là khẳng định chắc chắn. Đổi lại người khác, chắc chắn lúc đó sẽ rời đi, đầu ngốc mới có thể. Không có lợi mà lại không công mạo hiểm. Nhưng ý nghĩ Lâm Hiên lại bất đồng trận pháp trước mắt này không sai. hiện nhiên không phải dùng trận phù loại thứ phẩm này bố trí mà là sử dụng trận bàn trận kỳ loại tương đối cao cấp thứ. Nói cách khác, trận này pháp nếu có thể thu hồi, có thể nhiều lần lợi dụng. Phải hiểu rằng ở tu chân giới trận pháp sư so với luyện đan sư càng thêm hiếm thấy, lưu truyền tới trận phù cũng là đồ vật quý hiếm chứ. Nói chi là có thể sử dụng trận bàn trận kỳ bố trí trận pháp Lâm Hiên đi dạo qua rất nhiều phường thành cũng chưa từng mua được. Dụng cụ bày trận, một bộ có sắn trước mắt này tự nhiên không có lý do. Bỏ qua. Đương nhiên, để thu nó cần phí một lần tay chân. Tuy nhiên Lâm Hiên cảm thấy cái này vất vả là đáng. Hắn đem Nguyệt Nhi một lần nữa kêu ra. Một đường kinh cầu vòng bay ra, ánh sáng tản ra. Lâm Hiên quay đầu lại. Nhìn lầu gác thoáng qua phiêu phù ở không trung. Sau đó tùy ý sử dụng Tế ra một thanh phi kiếm Chói mắt kiếm quang hiện lên Lầu gác bị bổ tới tan tác Cuối cùng bí Mật động phủ thiên sát ma quân cũng theo bị phá hủy Nhìn vào bụi bặm đầy đất Lâm hiên im lặng một chút Sau đó lần nữa Hóa thành một đường kinh hồng Tan biến ở chân trời phương hướng Lần này thu hoạch thật là không nhỏ Ngoài thiên trần đan còn phải đến di bảo ở thiên sát ma quân động phủ. huyền ma chân kinh chứng linh thú tạm thời không nói đều là thứ. Dùng tinh đá cũng mua không được. Dù là trận pháp cuối cùng kia bố trí ở tàng bảo phòng giả cũng không. Phải chuyện đùa. Ở tình huống không có người chủ trì, mình và nhi hợp lực lại tiêu hao. Suốt nửa tháng thời gian mới đưa nó loại bỏ thu về. ngoài trận bàn trận kỳ và bày trận dụng cụ lâm hiên còn tìm được ốm thẻ ngọc giới thiệu trận này cực âm ác linh trận tên này lâm hiên chưa bao giờ từng nghe tuy nhiên căn cứ theo như lời ngọc ốm kia trận pháp này uy lực vô cùng cho dù là ngưng đan sơ kỳ cao thủ bị nhốt ở trong đó muốn loại bỏ cũng muốn hao hết trăm cây nhìn đắng lâm hiên đại hỷ đây chẳng phải là có thể cùng một ít trung đẳng môn Phái bảo vệ núi đại trận so sánh. Phải biết trận pháp những môn phái kia dùng để bảo vệ sơn môn đều là. Phức tạp cực kỳ. Cần vài thậm chí mười mấy tên tu sĩ mới có thể mở ra. Mà cực âm ác linh trận này chỉ cần mình một người là có thể chủ trì Mặc dù uy lực tương tự. Nhưng thực ra muốn cao cấp hơn nhiều lắm. Đem nó bố trí ở chung quanh đồng phủ. Hoặc là đem kẻ địch dẫn vào. Trong đó. Cũng có thể phát huy vĩ đại tác dụng. Lâm Hiên lòng tràn đầy vui mừng hướng linh dược Sơn Phi đi. Mà hắn. Không biết là một ít người khác tâm tình lại buồn bực cực kỳ. Bốn Việt Nam. Âu. Cách Bích Vân Sơn nơi này vạn dặm xa Thái Bạch Kiếm Tiên và Âu Dương. Cầm tâm sau khi trở về đã lập tức đi vào một tòa đồng phủ phía sau. Núi. Động phủ này trung quanh linh khí quanh quẩn đầy đủ trình độ vượt. qua địa phương khác nhiều gấp mấy lần thân vì là kết đan kỳ cao thủ thái bạc kiếm tiên và âu dương cầm tâm địa vị tôn sùng nhưng mà đi vào nơi này hai người lại lộ vẻ cẩn thận ngay cả sức lớn cũng không dám thấu thái bạc kiếm tiên lấy ra một cái truyền âm phủ môi khẽ nhích thì thầm mật ngứ vài câu sau đó vung tay lên bùa truyền âm phi vào động phủ một lát sau xương trắng trước mắt tàn ra Hiện rõ ràng một cái đường, nhỏ, hai người liếc nhau đi vào. Nơi này là cấm địa của ba cử đầu Bích Vân Sơn ở châu, cho dù là trưởng môn chân nhân, nếu như không có chuyện cấp tốc cũng không thể tự ý xông vào nơi này. Bích Vân Sơn có thể tung hoành châu cũng là bởi vì có hai vị nguyên, anh kỳ thái thượng trưởng lão này. Mà Duyên Trần Động Phủ này chính là nơi hai vị lão quái vật thanh tu. Nguyên anh kỳ cao thủ ở trong mắt bình thường tu sĩ, đó là tồn tại. Xa không thể đạt tới trong nháy mắt là có thể di sơn đảo hải, tu vi. Bọn họ đến cảnh giới kia đã là rất ít quản trần duyên tục chuyện, trừ. Phi có quan hệ đến thỉnh suy tồn vong của môn phái. 0608 2010 0931 an